Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bọn tao sống chung cũng 2 năm nay rồi Chẳng giấu gì mày Chứ bọn tao cũng định cuối năm nay là sẽ cưới Nếu có thời gian Lúc đó sẽ sắp xếp xuống quê bọn tao trời đấy nha Hùng cười khoái trí Hắn gật đầu liên liệ Nhưng mà có vẻ chẳng để ý đến mấy cái lời của Tú Mà chỉ nghĩ đến cái bộ dạng của Ngân Ban nãy Quả thật Suốt bao nhiêu năm Đây là lần đầu tiên Hắn không có thất vọng về cái đôi mắt của hắn Ng nhìn lần đầu tiên đã nhìn Trúc bằng lần, một cô gái phải nói là hội tụ tất cả mọi thứ tốt đẹp của một người con gái. Sau đó, bữa tiệc cũng bắt đầu, cả ba vừa nói chuyện vừa ăn uống một cách rất nhiệt tình. Diệp Ngân vì là con gái nên sau mấy lon, cô cũng xin phép đứng dậy, nhường chỗ cho Hùng và Tú tiếp tục nhậu nhẹt. Về khoản ăn chơi nhậu nhẹt mà nói, Hùng chẳng sát lạ gì, cho nên tới lúc Tú đã không còn tỉnh táo được nữa thì hắn vẫn còn đủ sức để suy nghĩ mọi việc. Cho tới gần tối, khi mà Tú dường như không có trụ được nữa thì anh mới nói với Hùng: "Ơi, thôi. Tao xin, xin chịu ơi. Đây. Mày còn được thì cứ tiếp tục, cứ tiếp đi nha." Nói xong, Tú nằm đánh ngửa ra, mắt thì nhắm nghiền, cười cười với cái vẻ rất khoái. Hùng thấy vậy, nở một nụ cười nhếch mép rồi đứng dậy tiến tới căn phòng nơi mà Ngân đang nghỉ ngơi. Mặc dù chưa say, nhưng những cử chỉ của Hùng vẫn chẳng được như ý muốn nữa. Hắn va bên này, vấp bên kia, rồi đụng thẳng vào cánh cửa phòng của Ngân khiến một tiếng động đã vang lên. Bên trong, Ngân nói vọng ra. Anh Tú phải không? Anh cứ để đấy, rồi em dọn cho. Anh mau đưa bạn về đi. Hùng nghe thấy vậy thì biết Ngân vẫn còn tỉnh, còn hắn thì bây giờ đã chạn vạng rồi. Cho nên đành lủi thôi quay lại chỗ nhộng, giả vờ nằm ngủ. Hắn thấy tiếc nối nhưng chẳng thể nào làm khác được, bây giờ cơ giờ cho gì cũng không có đủ tỉnh táo nữa. Chốc xong, Ngân đã quay ra, thấy cả Tú lẫn Hùng đều nằm bất động ở giữa nền nhà. Cô đã vội đánh thức Tú, vừa lay người vừa gọi. "Anh Tú, anh Tú ơi, anh dậy đi, sao lại say mềm ra như vậy rồi chứ?" Thấy giọng của Ngân mãi không dứt, Hồng vờ cựa quậy rồi mở mắt ra, gã ngáp dài ngáp ngắn rồi nói: "Ờ, Ngân đấy à? Ờ, anh anh xin lỗi nha. Ờ, tại hôm nay hôm nay vui quá." Ngân cười trừ rồi đáp: "Dạ vâng, có sao đâu anh. Anh cứ ở đây đợi em một chút để em gọi anh Tú dậy đưa anh về cho an toàn." Hồng vội ngồi dậy, hắn khuya tay: "Ai ai ai, không cần đâu. Tú nó say như vậy rồi, cứ để nó ngủ đi." Mạc Công đưa anh về mệt nó, còn chưa kể nguy hiểm ra nữa. Anh ngồi đây lát anh sẽ tự về được. Em không cần phải lo, em cứ làm việc của em đi. Ngân vừa dọn đống lon bia, vừa ái ngại nhìn Hùng. Vừa tiếp xúc với Hùng, nhưng cô đã dành cho Hùng rất nhiều thiện cảm, mà cô không hề hay biết hắn khắc hẳn với những gì mà cô đang nghĩ. Cô tiếp tục công việc dọn dẹp rồi đưa Tú vào bên trong nằm nghỉ ngơi. Sau một lúc thì quay ra thì đã không còn thấy Hùng đâu nữa, lanh quanh tìm một lúc đoán được là Hùng đã về, cô mới yên trí đi vào. Sáng ngày hôm sau, Tú vẫn đi làm bình thường, anh càng lúc lại càng tin tưởng Hùng và quý trọng cái cách sống của Hùng. Nhưng anh không hề hay biết mục đích của Hùng đáng sợ đang nằm ở phía sau. Còn Hùng thì càng lúc lại càng say đắm cái vẻ đẹp của Ngân hơn. Cứ nghĩ tới cái dáng vẻ gợi cảm của Ngân ngày hôm qua, khiến cho hắn không thể tài nào chịu nổi được cái con thú đang trỗi dậy bên trong người của hắn. Bởi vậy mà tham vọng sở hữu cô gái kia của hắn lại ngày càng lớn lên cho tới một ngày. Hôm đó mọi công việc ở xưởng vẫn diễn ra một cách bình thường, nhưng hắn không tới học việc mà xin cha hắn nghỉ ngươi một hôm vì việc cá nhân. Nhận thấy mấy ngày nay hắn cũng chịu khó học hành nên bà Mỹ cũng đã có nói với cha của hắn cho hắn nghỉ ngươi một hôm để mà lấy lại tinh thần. Cũng chẳng biết hôm đó tính toán chuyện gì, nhưng vừa xin phép xong thì hắn đã nai nịt đàng hoàng rồi đi xuống xưởng. Lúc đó, ai nấy cũng đều đang cặm cụi với đống công việc nên chẳng ai để ý đến hắn. Còn hắn thì cứ lảng vảng tới mấy cái bàn uống nước rồi nhanh tay vớ lấy một chiếc điện thoại rồi quay ra bên ngoài. Cầm chiếc điện thoại trên tay, hắn vội nở một nụ cười gian xảo. Rồi màn hình chiếc điện thoại đất tự sáng lên, trong đó là hình ảnh của Tu và Ngân. Thì ra đây là chiếc điện thoại của Tu. Sau đó, hắn vội vàng lấy chiếc xe máy ra, chạy thẳng tới phòng trọ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net